Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 113 cố nhân. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.xyz. Lâm Hiên lấy ra một viên, nhét vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, đã tan ra để lại dư vị thơm ngọt trong miệng. Sau đó hắn vận chuyển thiên ma nghĩ dung thuật, rất khuôn mặt đã biến, thành một bộ mặt khác. Hài lòng gật đầu, Lâm Hiên lại ăn tiếp một viên đợi sau khi tiêu hóa. Hết dược lực thì đem nó nhét vào đan điền hình thành một cái khí thể. Viên cầu rất dễ dàng đã đem linh lực ẩm giấu bên trong. Lâm Hiên đem loại đan dược này gọi tên ẩm linh đan. Lâm Hiên đã hoàn toàn hòa nhập vào linh dược sơn. Tuy nhiên nơi đây, hoàn toàn không giống các môn phái khác, tu sĩ nơi này bình thường rất khó gặp. Trừ thông vũ chân nhân, Lâm Hiên cũng không biết mấy tu sĩ khác quen. biết thì lại tìm không ra một người. Bất quá cũng không có vấn đề gì, hắn vốn không thật tâm nhập môn mà, chỉ muốn tiếp cận phế đan mà thôi. Mặc dù Lâm Hiên chưa hành động nhưng khoảng cách tới mục tiêu lại càng ngày càng gần. Đầu tiên là lấy được tín nhiệm của Thông Vũ chân nhân. Lâm Hiên trong người mang bản lĩnh tinh chế, biến phế vật thành bảo, vật nên khi luyện chế đan dược không cần lo lắng biến việc luyện chế Thành tinh chế phế đan. Đương nhiên Lâm Hiên làm việc này rất cẩn thận. Chỉ đủ biểu hiện ra. Thiên phú nhưng không làm ra cái gì kinh thế hãi tục. Nhưng việc này cũng đủ khiến cho thông vũ chân nhân vui mừng lẫn sợ. Hãi! Tạo nghệ luyện đan thuật mặc dù Lâm Hiên còn chưa bắt kịp hắn. Nhưng tuổi còn trẻ sau này hoàn toàn có thể tu luyện đến cảnh giới. Cao hơn khi đó thỏ mệnh dài hơn nếu chuyên tâm nghiên cứu luyện đan. Thuật thì có thể đem bổn môn phát dương quang đại. Căn cứ vào suy nghĩ này thông vũ chân nhân quyết định lập Lâm Hiên. Làm trưởng môn dự bị của Linh Dược Sơn. Sau này mình chết đi thì hắn sẽ nắm giữ bổn môn. Sư tôn, việc này tuyệt đối không thể. Lâm Hiên cả kinh, mặc dù hắn cũng không phải là người tốt đẹp gì nhưng... Cũng không có ác tâm. Một lòng truy cầu tiên đạo bất đắc dĩ vì phế. Đan nên mới vào đây Sao có thể trở thành trưởng môn linh dược sơn Được Độ nhi ngươi không cần chối từ Thiên phú luyện đan thuật của ngươi Hơn xa vi sư Nhất định có thể đem bổn môn phát dương quang đại Việc Ngươi truyền thừa y bát chính là hy vọng của chúng ta Kế tiếp lại là một phen hết lời khuyên bảo Nói đến mức lâm hiên ác Khẩu vơ ngôn Bản thân lại không thể thổ lộ sự thật cuối cùng không Thể làm gì khác hơn là liều chết miễn cưỡng đáp ứng. Từ chỗ thông vũ chân nhân đi ra. Lâm Hiên thở dài. Bình tâm mà nói. Sư. Tôn đối với hắn không tệ. Tu sĩ Linh Dược Sơn mặc dù tính tình có chút. Cổ quái nhưng so với người tu chân khác thì chân phương hơn. Sống trong môn phái này cảm giác cũng không tệ. Bất quá trở thành. Trưởng môn thì trọng trách trên vai quá nặng. Đối với việc giữ tâm vô. Vì nhất tâm tu luyện thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Lâm Hiên cũng không muốn làm bất quá nghĩ đi nghĩ lại vẻ ưu tư trên. Mặt hắn rất nhanh biến mất. Sư tôn năm nay cũng mới có hơn một trăm. Năm mươi mà thôi, dựa theo thỏa mệnh của chúc cơ kỳ tu sĩ thì còn có. Mấy chục năm nữa, tạm thời không có gì phải lo lắng. Hơn nữa theo tình huống trước mắt mà nói, thân phận trưởng môn tương. Lai đối với hắn cũng có nhiều chỗ tốt, trừ số ít tu sĩ trầm mê vào. Luyện đan thuật, không hỏi thế sự như người điên, những người tu chân. Khác đều ít nhiều quan tâm đến vị trí trưởng môn, vì vậy cũng sẽ cho. Hắn một ít mặt mũi. Mưu lấy phế đan của hắn cũng lại gần thêm một bước. Lâm Hiên vừa đi vừa đánh giá tình hình, đột nhiên một đạo bạch quang. Hiện lên rồi xuất hiện vài người từ bên ngoài được truyền tống vào. Dẫn đường vẫn là gã ngoại môn Để tử phụ trách tiếp dẫn ngoại khách Lâm Hiên bấm tay tính toán Hôm nay đúng là ngày chuyên tiếp Đãi ngoại khách Nguyên bổn Lâm Hiên cũng không để ý Nhưng khi đi ngang qua thì cũng Liếc mắt một cái Nhưng mà vừa nhìn qua Trên mặt hắn lại lộ ra một Tia ngạc nhiên Có một người quen trong đó mã Thiên Hùng Lâm Hiên tại phiêu vân cốc Đã từng tiếp xúc mấy lần với người này Đây Chính là tinh anh đệ tử. Bí ẩn của cực phẩm đan hắn biết được từ trong miệng người này. Đương nhiên, Lâm Hiên nhận ra hắn còn hắn lại không nhận ra Lâm Hiên. Bởi vì khi Lâm Hiên cùng hắn tiếp xúc đều dùng thiên ma nghĩ dung. Thuật hóa trang thành diệp thiên. Mà khi đó Lâm Hiên tại phiêu vân cốc chưa có danh tiếng gì, chỉ là một. gã thấp dai đệ tử bị lãng quên. mã thiên hùng tự nhiên là sẽ không nhận ra. Tên ngoại môn đệ tử dẫn đường nhìn thấy lâm hiên, vội vàng cung kính. Hành lễ nói tiên sư. Mặc dù hắn chưa đem tin tức được lập làm dự bị trưởng môn công bố. Nhưng thân là nhập thất đệ tử của thông vũ chân nhân trong môn phái. Cũng có vài phần quyền thí. Thấy vẻ mặt của tên ngoại môn đệ tử nọ, mấy người người tu chân kia. Trên mặt cũng lộ ra một tia gì sắc. Bọn họ đều là nhân vật mắt sáng. Như đuốc tự nhiên không khó nhận ra ý tứ nịnh nọt của tên để tử dẫn. Đường chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này lại là nhân vật trọng yếu của Linh Dược Sơn. Lúc này bọn họ mới tận lực chú ý xem trên người Lâm Hiên có gì hấp dẫn. Vừa nhìn cả đám lại cả kinh cư nhiên là trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Hiên thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi còn trẻ như vậy mà tu. Vì đã kinh người như thế. Đặc ở danh môn đại phái cũng là siêu thiên. Tài, Linh Dược Sơn nổi tiếng về luyện đan còn mặt bằng thực lực của. Luyện đan sư cũng không cao. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đối phương luyện công pháp đặc thù gì? Trong truyền thuyết tu chân giới quả thật có công pháp chú nhan trước. Khi tỏa hóa vẫn có thể duy trì dung nhan thanh xuân như khi còn trẻ. Liếc nhìn ánh mắt của mấy người tu chân này, Lâm Hiên vẫn bất động. Thanh sắc thản nhiên mà hỏi một câu mấy vị này là khách nhân tới. Luyện đan sao? Dạ. Ừ, ngươi dẫn bọn họ đi xuống đi còn vị. Lâm Hiên chỉ tay vào mã. Thiên Hùng nói để ta tự mình tiếp đãi. Tuân Pháp dụ. Đồng tử có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn nghe đồn vị Lâm tiên sư này kỹ. Thuật luyện đan rất tốt. Tuy nhiên chưa từng ra tay luyện cho ai. Nay. Lại vì một khách nhân từ bên ngoài đến mà luyện chế. Ngày hôm nay, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn vẫn nhu thuận không nhiều lời, mang theo đầy bụng nghi vẫn dẫn mấy người người tu chân lui xuống, người đi theo ta, hảo. Hình tượng Mã Thiên Hùng trong trí nhớ của Lâm Hiên có chút bất đồng. Mã Thiên Hùng lúc này có vẻ có chút câu thúc, lần này hắn là vì mộ danh linh dược sơn mà đến, chính là muốn luyện chế một loại đan dược. Hiếm thấy có quan hệ đến việc hắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ hay không. Nào biết vừa đến đây đã bị vị trúc cơ kỳ tiền bối này gọi lại cũng không biết là Phúc hay họa. Mã Thiên Hùng trong lòng không yên, lặng lẽ đi theo phía sau không. Dám nói một câu nào. Đạo hữu là người tu chân phiêu vân cốc. tiền bối sao lại biết. Mã Thiên Hùng ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. ha ha bởi vì ta cũng xuất thân từ Duyên Châu. tiền bối cũng là người dương châu chúng ta đúng lâm hiên sờ sờ mũi được vị sư huyên trước kia xưng hô là tiền bối thật có chút không quen đương nhiên hắn sẽ không nói ra sự thật mà là bắt đầu dựng chuyện ta vốn là một gã tán tu từng đi qua phiêu vân cốc từng từ xa xa thấy qua đạo hữu cho nên vẫn nhớ ký sau này quý phái cùng hỏa linh môn đại chiến ta không muốn bị cuốn vào trong đó nên rời dương châu tới châu mưu sinh lộ tiền bối như thế nào lại gia nhập linh dược sơn mã thiên hùng hỏi Xong lời này trên mặt hiện lên một tia hối hận vẻ mặt của hắn lộ rõ suy nghĩ mọi việc đều từ miệng mà ra tai họa đều do cứng đầu mình hỏi thăm chuyện này làm gì xin lỗi tiền bối là vãn bối lỡ lời không có gì lâm hiên lơ đỉnh nói nhìn vẻ mặt của lâm hiên mã thiên Hùng thở phào một hơi. Ta ngẫu nhiên tới Linh Dược Sơn gặp được ra. Sư Thông Vũ chân Nhân nhận thấy có thiên phú luyện đan cho nên mới. Gia nhập bồn phái. Thông Vũ chân Nhân tiền bối là đệ tử của trưởng môn Linh Dược Sơn. Mã Thiên Hùng vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Hắn mặc dù đoán được thân phận. Lâm Hiên không thấp nhưng cũng không ngờ lai lịch lại lớn như vậy. Đan, Dược mình cần rất khó luyện chế. Nếu có thể thông qua hắn xin mời linh. Dược sơn trưởng môn ra tay. Mã Thiên Hùng kích động một trận. Tuy hai người đều đến từ Duyên Châu. Nhưng trừ điểm này ra thì cũng không có giao tình. Không biết nên mở. Miệng nhờ như thế nào. Vừa đi vừa nói chuyện. Hai người đã đi tới đồng phủ của Lâm Hiên. Sau khi vào phòng khách ngồi xuống. Dùng trà thơm xong Lâm Hiên nói. Một câu ta rời khỏi Duyên Châu đã gần một năm. Không biết nơi đó. Tình hình như bây giờ thế nào, đạo hữu có thể nói một chút được. Không, tiền bối muốn hỏi chuyện, vãn bối mà biết thì tuyệt không dám giấu. Mã Thiên Hùng đang có việc cầu cạnh hắn, đang không biết nói như thế. Nào để kết giao tình thấy lâm hiên hỏi tình hình Duyên Châu thì mừng. dỡ vội vàng thao thao bất tuyệt nói. Sau chừng ba canh giờ sau. Cái gì tiêu hao chiến ở Duyên Châu đã chấm dứt. Dạ, hỏa linh môn thất bại rồi. không biết do duyên cớ gì mà các tu tiên gia tộc phụ thuộc vào bọn họ cùng với đồng minh môn phái cũng ra tay rất tàn nhẫn đem toàn bộ các đảo hữu ở khuê dược sàn chém tận giết tuyệt bọn họ mặc dù cố che giấu việc này nhưng trên đời không có việc gì có thể giấu mãi cuối cùng lộ ra hỏa linh môn trở thành công địch của tu chân giới duyên châu cuối cùng sụp đổ tan tành lâm hiên cao mày mặc dù kết quả của hỏa linh môn mặc dù hắn đã có điều đoán trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy dù sao đây cũng là môn phái bài danh thứ hai tại Duyên châu không kém phiêu vân cốc là mấy cho dù trở thành công địch bị mọi người chỉ trích nhưng các môn phái gia tộc vây công đều hoài gì tâm ấm ý hỏa linh môn hẳn là có thể chống cự được một thời gian dài mới đúng việc này chắc tiền bối không biết hỏa linh môn sở dĩ binh bại như núi đổ là do bổn môn có một vị thiên tài đó là tần nhiên tần sư muội vân trung tiên tử hai năm hai nghìn b Mơ